Gia đình ông được xem là một trong những người trúng mánh lớn nhất. Trả lời của ông lúc đỉnh điểm lên đến, đến hơn một trăm con. gà vịt thì nhiều vô số. Bán cả ngàn con mà giờ lại sắp xuất chuồng lứa tiếp theo. Nâng chén rượu lên nông cần mở một nụ cười tươi phơi phới. Anh em hôm nay cứ thoải mái. Ông Hải kìa hết sổ cho tôi. Sáng mai tôi thanh toán một lượt. Chỉ đêm nay dự là sẽ bí tỉ không còn đủ tỉnh táo đâu. <cười> cái thông thả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 Uống đường một lúc câu chuyện lại trở về sự phất lên của ông Bách một người bà con vừa rót rượu vừa thì thầm Anh cả à Anh cho em theo với Nhàm bây giờ em là lao động chính Mà chỉ có quanh quẩn đi phụ việc mấy cái sườn mộc với làm phụ hồ Lương bà cọc ba đồng Mình lại cho anh em họ hàng với nhau Anh kiếm cơm cho em kia ti trao loãng nhé Ông Cần gật gù đáp Được Theo thì theo Không có gì phải ngại ngùng hay giữ kẽ Thật à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 định đi đâu mà chảy chút lắm thế? gớm bị mệt, bị với chả mật hay đi với con nào? ok, làm gì có cái con nào? bà nghĩ tôi tầm thường đến vậy hả? tôi đang đi làm một việc quan trọng. thế vì sao mà không nói được cho tôi biết? nói cho bạn thì khác gì bà bóc loa, rêu rao cho cả làng cả tổng. cái việc chưa thành, tôi không muốn người ta nhòm ngó và lại những cô kẻ hất tay trên thì mệt lắm. thôi được rồi, để tôi xem ông định làm cái gì nào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 Đang ngồi nhấm nháp tách trà cùng với ống điếu thuốc lào. Trà trời mưa gió thế này mông anh Tư có vẻ nhẹ nhàng thoải mái quá nha. Ông Tư nhèo cặp mắt, có phần khắp bất ngờ với sự xuất hiện này. Bởi ti chung một lần nhưng hai bên rất ít quả nại. Tò mò ông Tư bấy giờ liền cất tiếng. Ủa anh Cần hả? Anh sang nhà tôi cứ chuyện gì vậy? Tôi sang chơi không được hay sao? À không, tôi không có ý đó.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 cũng chẳng có gì khó khăn cả, phù với chuyên môn của anh thôi. anh tự biết là cái nghĩa địa hoang ở phía tây lăng bình chứ. cái nghĩa địa hoang phía tây, tôi biết, tự tư từng bốc mấy ngôi mộ của người lăng bình trước chôn ở đó rồi về nghĩa địa hiện tại. sao, nhàn có người nào nằm ở đó hả? chỉ để đổi vị trí xem ngày xem giờ. không, nhà tôi thì không có ai nằm ở đó. nhưng mà cái muốn là lãnh bốc hết toàn bộ xô ngôi mộ đó đi. cái gì?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 tự mình gây tai nạn thì ta không có nói nhưng mà nhớ liên lụy tới người khác họ đến ăn vạ tao với mẹ mày khổ cả đời đó bố không cần lo mấy cái chuyện đó cần biết giữ an toàn cho bản thân phải lại mấy cái đứa chính hữu của con chúng nó thấy à, bậm trợn vậy thôi chứ cũng được việc đấy thậm chí còn đưa sắp tới quần định xin và làm công nhân cho cái trại lợn nhà mình nhưng mà con thấy quy mô của nhà mình chưa lớn giờ muốn tiền đông công đâu mà trả cho chúng nó nghe bình nói đến đây thì ngay mắt cũng cần bấy giờ loé sáng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 Tiền làm thuê người đào huyệt rồi mua quan tài mới Tao thả cho thêm chút mày còn ngon hơn Tao nói có đúng không Bây giờ tao ra giá luôn 3 ngày mỗi đứa 250.000 ngàn Trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn này Của ông Cần thì nhóm bạn của Bình Là những người đầu tiên hưởng ứng Thưa bác, chúc cháu làm Cảm ơn bác chiếu cố, bác yên tâm đi chúng cháu không làm cho bác thất vọng Tốt, như vậy mới là đàn ông Thế còn chúng mày Ông Cần nhìn về hơn chục người còn lại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 Trên này ta sẽ đãi trước một bữa nhậu, còn thời gian cụ thể ta sẽ thông báo. Dạo vâng ngại chú cho cảm ơn. Ông cần xuống bếp dặn vợ mình là mấy con gà, con vịt để thiết đãi. Và tất nhiên là bà cũng không quên nhắc nhở chồng. Này, ông đi sang nhà ông hai rổ luôn đi nhá. Giờ tôi lo liệu làm bếp, với lại ông là đàn ông dễ nói chuyện hơn. À, để tôi đi. Thế nhưng vừa ra khỏi cổng thì ông cần lại tấp vào một cái ngãng nước chè tươi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 thuận thật với mày tao lần đầu tiên làm việc động chạm đến mồ mà lúc sáng mọi người cùng nhau đồng ý cho nên tao cũng chỉ có thể nghe theo nhưng mà bây giờ tự nhiên thật thấy sợ thế nào đó cái thằng này mày đừng có chơi cái kiểu là bỏ của lấy người nhá ta thống nhất tất cả rồi đó chẳng nhẽ bây giờ là mày không làm không phải không phải là ta không có làm mà cho anh em thân tình vinh nhau á có thêm chút men rượu và ta dám tâm sự thật với mày ta không ngại cái việc bốc mộ đâu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 Đúng 7h30 thì toàn bộ nhóm thanh niên trai tráng đã có mặt, ông cần nhìn có một lượt rồi phổ biến lại, sau đó cùng mọi người nhằm thẳng hướng của nghế địa bỏ hoang phía tây mà di chuyển. Lúc đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao, những tia nắng vàng phần nào gió giúp xuôi tan đi cảm giác lạnh lẽo hưu quảnh. Ông cần chỉ vào mấy ngôi mộ nằm ở dưới bên ngoài rồi bảo, Thằng Bình à, mày cùng với mấy đứa của mày lo dãy ngoài này, chờ vợ chăm."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 nên mình đang nằm không phải trong căn phòng quen thuộc mà lại chính là mảnh đất của khu nghỉ địa. Và tiếng nước chảy vừa rồi chính là âm thanh của những hạt mưa. Mưa rơi tầm tã lạnh lẽo vô cùng, ông cần bấy giờ hoang mang, miệng uớ. Sao, sao mình lại ở đây? Cần chứ biết phải làm sao thì bấy giờ ông khựng lại, khi thoáng thấy một đoàn người đang từ đâu tiến lại chỗ của mình. Thế là ông liền ngồi dậy, dần tiến tứ xem thử đó là ai.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 Con biết rồi Sau khi nói chuyện với con trai Thì đột nhiên nông cần sự nhớ đến cái giấc mơ đêm qua của mình Rồi vô thức cứ ngánh mắt nhìn về chính giữa khu nghĩa địa Thằng chút thở vào khi ở đây không có bất cứ một ngôi nhà hay cái kiểu nào cả Mà chỉ là một ngôi mộ được xây bằng đá Xếp chồng lên nhau khá chắc chắn và kiên cố Thuộc dạng mộ của nhà giàu khi xưa Và nhóm của Bách cũng đang sắp đào lên một ngôi mộ ấy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 là hão huyền thế. Ơ không tin thì cũng đừng có lớn tiếng vậy. Tôi chỉ muốn tốt trông cho mọi người thôi mà, không phải mượn bà quán, cửa nhà lo nấu nướng đi, dặt dũ quét nước đi là tôi mừng lắm rồi. Thì không nói được chồng của mình nữa, bà cúc bấy giờ thở dài giận dọ ông khoác cửa nẻo dưới bức trở về phòng. Chỉ còn lại một mình ông cần kéo chiếc ghế ra giữ cửa ngồi xuống, giật bào thuốc lá rồi trầm đến đi một điếu và cũng không mất có nhiều thời gian để cơn mưa bắt đầu đổ xuống từng hạt từng hạt nặng chĩu để nỗi rơi xuống cái mặt sân xi măng và lên những tiếng đột đột rõ to càng nhìn trời mưa ông cần lại càng thêm phần nẫu ruột trầm tìm điều thức thứ hai ông kéo một hơi thật dài tất nhiên thì ông cũng nghĩ đến việc ngày mai mưa to thì đám thanh niên sẽ không chịu làm mà giờ ép làm thì cũng không được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 Nằm một nụ cười tư giói Có làm gì đâu Đang định gọt hoa quả cho bố ăn thôi mà Mày làm tao hít cả hồn đó Tao không muốn ăn uống gì cả Mày nghe tao bảo đây này trời bây giờ đang mưa đó Mai cho tự kia đó nghỉ một hôm được Sao lại nghỉ Còn muốn làm tiếp Đừng có vờ vịt nữa Tao hiểu mày rõ nhất mà thế có được ngày nghỉ mày cả nhạc cẫn lên á Thôi bố nghỉ sớm đi nhá Nó rồi bình lại Đặt con dao gọn hoa quả xuống trên mặt bàn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 Thằng Bình đâu rồi chúng mày? Bách bách giờ nghe thấy tiếng gọi thì liền quay sang. Ủa anh Cần à? à thằng Bình đâu? Anh gọi nó thì em Minh nhớ. Suốt tiền này đến giờ nó đánh chiếc xe bò đi ngang qua khu nghĩa địa kia. Chôn mấy cái ngôi mộ đến giờ vẫn chưa thích quay lại đó. Anh sẵn có xe ở đây thì anh chạy qua thử xem có được không? Chưa sắp có mấy ngôi mộ được đào lên rồi. Chuyện này phải đến đó chôn để khỏi bị đình trị. À để đó ta qua. Chắc là lại là cả uống chè chén gì đó. Chứ mày cần làm việc tiếp đi. Vâng à.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 khi đến sáng ngày hôm sau, dân làng bằng hoàng kiêng ngay tin ông Tể ngay đã mất và giữ đêm khuya trong tư thế ngồi thiền. Ông cũng để lại một bức thư rằng: "Tôi mình làm đấy xong nhưng phải trả một cái giá rất đắt, đã chính đảm mạng sống của chính bản thân." Ông cũng nói luôn là hãy chôn cất ông ngay chính giữa cái hố chôn tập thể đó để ông dùng linh lực của mình như một cách trấn điểm những vong linh để oán hận kia, không cho họ quấy phá. Lúc tang lễ của tiếng hay được cử hành thì cũng đúng ấy